Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở nên lạnh lùng Còn người như hàn băng nhìn về phía cô Cút Cô ta bị dọa, hậm hực đứng dậy Anh đừng nối dẫn, tôi đi đây Sau khi cô ta xảy đi Tiểu đằng ngồi một mình trong phòng Buổi tối còn phải tham sự hội nghị do anh đích thân chủ trì Bây giờ tần tuyên bồi Càng lúc càng tin tưởng Cũng nhận thấy năng lực của anh Đưa anh lên vị trí cao Xung hợp cùng với giới thưởng lưu Sáng sớm hôm sau, Đường Ý vừa mới chợp mắt, đang còn trong giấc ngủ đã nhận được điện thoại bà Đường gọi đến. "Alo, Đường Đường, không xong rồi, không thấy chị con đâu cả." Đường Ý giật mình ngồi dậy. "Cái gì? Tối qua mẹ đưa chị đi ngủ, nhưng vừa rồi lại không thấy chị con, tìm khắp nơi cũng không thấy." "Mẹ, mẹ đừng quá gấp, mẹ và ba Đường xa không quen, ở đó chờ con, để con đi tìm." Tắt điện thoại, trong lòng Đường Ý đã đoán được 8 phần Đường Duệ đi đến ức cư. Từ khi gạo sinh ra đến nay chưa rời mẹ một bước, bây giờ ngăn cách như vậy, ai cũng chịu không nổi. Đường Nghị vội vàng đến ức cư, cầm lấy túi chạy về phía trước, xa xa nhìn thấy Đường Duệ đang đứng trước cửa sắt. Đường Nghị bước nhanh qua. "Chị, sao chị lại chạy tới đây?" "Chị đến nhìn con." Hai tay Đường Duệ nắm chặt song sắt, trả lại con cho tôi. Bên cạnh gạo vẫn là nguyệt tổ cũ, với Đường Duệ quan hệ không tệ. Đường roẻ cũng rộng rãi, đã từng mua cho bà mấy bộ quần áo. Nguyệt Tẩu nhìn xung quanh bốn phía, ba bước nhanh từ trong nhà ra. "Phu nhân, người mau trở về đi." "Con tôi đâu? Con tôi đâu? Tôi muốn gặp con." Nguyệt Tẩu vẻ mặt khó xử, phòng thiếu nói, "Người không thể vào đây." "Phòng xinh đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy." Phòng thiếu nói, "Đứa nhỏ được nuôi tại đây, sau này trưởng thành cũng là anh em bọn họ giúp đỡ lẫn nhau." "Phu nhân, bà không biết" Tôi qua cậu chủ nhỏ khóc, phanh mắt Nguyệt Tẩu hơi ửng đỏ. Tôi cũng đau gần chết, xin lỗi, nhưng tôi chỉ là làm công ăn lương, lúc đó chỉ có thể lúc đó mang theo cậu chủ nhỏ theo. Đường Duệ nghe thấy những lời này cũng không nhịn được nữa, tóc cô rối tung, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua ở linh đường, cô dùng sức lay cửa sắt. "Kêu Phong Sính ra gặp tôi, trả lại con cho tôi, trả lại cho tôi." Đường Nghị nhìn Đương nhiên cảm thấy khó chịu. Phong Dĩnh ở đâu? Phong thiếu ở trên lầu không xuống, chúng tôi không ai dám lên gọi cậu ấy. Đường Ý không nhịn được nữa. "Chị, chị về trước có được không? Để em nói chuyện với Phong Dĩnh." "Nói, nói gì? Cậu ấy sẽ đem con trả lại cho chị sao?" Đường Ý cũng không biết. "Chị ở đây cũng không làm được gì." Cách đó không xa, cánh cửa biệt thự mở ra, bảo mẫu đẩy cố xe đẩy nhỏ ra, gạo ở bên trong bảo mẫu đem xe đẩy tới ven đường, nói với người kia. Phong Thiếu phân phó bảo chúng ta về phòng, đừng đứng đó nữa. Bảo mẫu trả lời, tôi biết rồi. Bà nhìn hai người trước mặt, "Phu nhân, cô đường, tôi đi trước." Đường Duệ nhìn thấy con trai của mình không khỏi kích động khóc lên, "Gao, Gao, mẹ ở đây, đừng sợ, bao bối của mẹ." Đường ý trong lòng nhói đau, bây giờ đối với Đường Duệ, con trai chính là tính mạng của cô. Gia làm quay lại biệt thự, gạo rơi ở trong vườn, ánh sáng chiều đến lên chiếc xe đẩy, Khâu không thoải mái giật giật chân, bỗng nhiên khóc to lên. Đường Duệ nhìn thấy tình cảnh này lại thêm không chịu nổi. "Bảo vối, con của tôi." Đường Ý vừa ngẩng đầu lên, thấy Phong Sính đang đứng nhìn ở ban công tầng 2. Đường Ý kêu to, "Phong Sính!" Phong Sính liếc xuống một cái, Đường Duệ ngã trước cổng sắt đau lòng hét, "Tôi không cần một phân tiền của Phong gia các người." cũng không cần nhà hay tài sản, tôi chỉ muốn con trai, trả lại con cho tôi. Chị đừng ý xoay người, giữ chặt cánh tay chị gái. Chị đứng dậy, mau đứng dậy. Đừng rựa toàn thân vô lực, mặc cho đừng ý có lôi kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi. Phong Dĩnh bước xuống lầu, mở cửa sau ra sân nhỏ, đi tới trước xe đẩy, ôm gạo từ trong xe ra. Đừng rựa thế vậy, hai tay bám chặt song sắt, cố gắng đứng dậy, cánh tay duỗi thẳng về phía trước. Năm ngón tay ra sức mở. "Con trai, đưa con trai cho tôi." Phong Sính đứng bên ấy, ánh mắt cương nghị mà lạnh lùng, cúi đầu nhìn bảo bảo trong ngực, đờng ý khoanh tay. "Phong Sính, việc của tôi và anh không liên quan tới chị và bé Khảo." "Em cho rằng tôi giữ nó ở bên mình là muốn bắt em thổi hiệp sao?" Trong mắt Phong Sính không có một chút khiêu khích, nhìn chăm chăm bé trai trong người hồi lâu. "Tôi sẽ không giao nó cho đường duệ." Đôi trẻ của Phong gia phải do người của phong gia tới lấy. Chị tôi cũng là người của phong gia. Đừng ý, tôi cho em lựa chọn, em muốn mang đứa trẻ này đi, em có thể tới. Chuyện tới nước này, Đừng ý hai tay rủ xuống bên người, gạo không phải con của tôi, muốn chăm sóc cũng phải là do chị tôi chăm sóc. Như vậy không được rồi. Phong Xính đưa mắt nhìn về phía Đường Duệ, ai có thể đảm bảo đứa bé này sẽ không trở thành thứ mưu cầu lợi ích vật hy sinh? Bây giờ với tôi mà nói, Nó chính là người thân, tôi phải chăm sóc nó thật tốt Người nói cái gì vậy? Khẩu khí đường ý cưng rắn Người thân nhất của nó Hẳn là người mẹ sinh ra nó Phong xính một tay ôm lấy đứa trẻ Cũng mặc kệ có đúng tư thế hay không Đường ý, hiện tại Đừng nói với tôi những lời nhảm nhí này Em muốn gặp nó, hãy tự mình tới đây chăm sóc Bởi vì tôi không dám đảm bảo Đã mất đi sự bảo hộ của cha mẹ Em trai này của tôi Có thể bị người hầu ngược đã hay không Dù sao tôi về nó có quan hệ gì em cũng biết. Không chừng chăm sóc không chu đáo, sinh bệnh cũng là chuyện dễ dàng xảy ra. Đừng, đừng nói nữa." Tường Duệ vừa khóc vừa đụng đầu vào song sắt. "Phong Sính, đem con trả lại cho tôi, có được hay không?" Phong Sính thở ở lạnh nhạt, giống như chính mình là người ngoài chuyện. Phong Sính xoay người, bỏ lại câu nói. "Tôi nói, lần này tôi không ép em, cho em tự mình quyết định, dù sao em đồng ý hay không." cũng chỉ thằng em này của tôi mà thôi, không can hệ gì đến tôi." Đường Ý siết chặt hai tay hình nắm đấm, những lời của Phong Sính làm cô rất khó trả lời, thậm chí có cảm giác bị người sau lưng đâm lén vô cùng đau nhức. Vừa quay đầu, tình thế đã bày ra trước mắt, không cho cô thời gian suy nghĩ và xo dự. Phong Sính quay vào nhà, tiếng bé gạo khóc ngày càng lớn, "Đừng ruệ nước nở không thôi, đưa tay nắm chặt cánh tay Đường Ý." "Đường Đường, Phong Phong Sính có ý gì?" Cậu ấy không định giao gạo cho chị sao? Chị, chúng ta khởi kiện trên tòa, nêu lên quan hệ huyết thống giữa chị cùng bé gạo, tòa có phán quyết thế nào cũng tuyệt đối không phán gạo vào tay Phong Sính. Nhưng mà trong mắt Đường Duệ có vài tia do dự. Chị sợ? Có gì phải sợ chứ? Cho dù Phong Sính có dùng hết thủ đoạn, chúng ta cũng phải thử, tình huống có thay đổi cũng không xấu hơn bây giờ là bao. Ánh mắt Đường Duệ tham lam nhìn vào bên trong. Chị rất muốn ôm gào con của chị. Chị chờ hết theo em quay về, ở lại đây cũng không thể làm gì. Đương ý đỡ đường rũệ rời khỏi, chị cô lưu luyến không muốn đi, nhưng cơ thể không có sức lực, chỉ có thể để Đường Ý kéo đi. Đường rũệ thấy xe tới, xe dừng cách đó không xa, Đường Ý nhét cô vào trong ghế sau. "Chị hay là về nhà em trước đi." "Không, chị phải về nhà, đó mới đúng là nhà của chị." Đường Ý nhẹ gật đầu ô tô theo hướng, rời xa khỏi phong ra. Ông bà Đường đều rất lo lắng, nhìn thấy hai chị em trở về, lúc này mới thở vào nhẹ nhóm. Đường dội ệ, con đừng làm chúng ta sợ, cũng đừng chạy lung tung, thanh ra cái dạng gì nữa. Hai mắt đường dội dưng đỏ, trong miệng vẫn lặp lại. Con muốn con trai, con muốn con trai. Ông Đường mặt máy tức giận, phong ra thật quá khinh người rồi. Con gái đã lớn như vậy rồi, nếu không khóc lóc cũng là ngơ ngẩn, Bà Đường không biết làm sao ăn nổi, cùng giờ nước mắt vì cô. Ông Đường thấy sự việc không thành, cũng hiểu tình cảnh này, nhưng việc có thể đều đã làm, vì vậy cái nhà này cũng chỉ có thể dựa vào con gái út Đường Ý đứng ra. Đường Ý nhất mực tin tưởng vào việc tranh quyền nuôi dưỡng, phong sính cũng chỉ là anh cùng cha các mẹ, lấy gì để tranh với người mẹ như Đường Duy đây. Vừa vặn, Triệu Từ Kiêu có người bạn làm luật sư, anh lái xe đưa Đường Ý đi thảo luận, sau đó lại bắt tay chuẩn bị tài liệu Tại ức cư, bé gạo đã khóc suốt 2 ngày, thời gian qua tự hồ cũng thành thói quen, đứa trẻ còn quá nhỏ, quấy khóc làm cho người bảo mẫu náo loạn, vài ngày cũng chịu im lặng rồi. Phong Sính bước vào phòng, người vừa làm cho đứa trẻ đút sữa bình chuẩn bị ụp đứa nhỏ, thấy Phong Sính tới, liền vội đứng dậy chào hỏi. "Phong thiếu." Phong Sính ngồi xuống sofa trong phòng. "Nó nghe lời sao?" Thẩn ngoan ngoãn, cậu chủ yên tâm. Người vừa làm vừa dỗ đứa trẻ trong ngực vừa quan sát sắc mặt của Phong Sính. Phong Thiếu, chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu? Bà không muốn ở lại đây làm sao? À, không đúng, không đúng, chủ yếu do bên kia còn chuyện. Phong Sính không để ý tới, nhìn ra hướng cửa sổ. Cần gì, liệt kê lại vào danh sách để cho Tài sẽ đi mua. Sau này, nhà của nó là ở đây, cũng không có ngôi nhà thứ hai. Vâng, Phong Sính đứng dậy, chăm sóc nó cho tốt, đừng xảy ra sai sót, cũng đừng có để bị bệnh. Vâng, người làm vội vàng trả lời. Bên phía Đường Ý, tài liệu cần thiết hầu hết đã được chuẩn bị. Cô và Triệu Tử Kiêu cùng nhau tới phòng gia. Đường Ý đem từng tư liệu mở ra. "Chị, bé gạo giờ vẫn đang trong thời kỳ nuôi bằng sữa mẹ, mặc kệ thế nào thì tỷ lệ thắng của chúng ta đã hơn 99%." "Thật vậy sao?" Trong mắt Đường Duệ ánh lên sự chờ mong. "Chị hãy tin tưởng chúng em." Lúc này quản gia đã đi tới. Sau lưng còn có một người đàn ông mang giấy tờ đi cùng. Mời ngồi. Quản gia dẫn đối phương tới phòng khách. Đương ý vội vàng thu lại tài liệu trên bàn. Ngài là cô khỏe chứ? Tôi là luật sư, hôm nay nhận sự ủy xác của phong thiếu, đưa một phần tài liệu tới cho phu nhân. Đương ý cảm giác có gì đó không ổn. Tài liệu gì vậy? Người đàn ông đặt tài liệu vào trong tay Đường Duệ, cô cầm lấy xem qua đại khái, ánh mắt rơi xuống phần kết luận cuối cùng, Đường Duệ cả kinh trợn mắt há hốc. Các người, các người đừng ý vội lấy qua xem, là giấy giám định ADN của Đường Duệ cùng gạo, mà trên của giám định có ghi hai người không có quan hệ huyết thống. Đường Duệ kích động siết chặt hai nắm đấm. Các người nói vậy, gạo là do tôi sinh ra, làm sao có thể không phải con tôi? Vẻ mặt luật sư nghiêm túc. Phòng phụ nhân, trên tòa là dùng bằng chứng nói chuyện, người phải biết rằng khả năng có kết quả này là rất nhiều. Một Có thể lúc người căn bản không có mang thai. Hai, cũng có khả năng thời điểm lúc sinh con không cẩn thận ôm nhầm con người khác. Bây giờ đứa trẻ chính thức của Phong gia đang lưu lạc ở bên ngoài. Không thể nào, đương dự một tiếng đánh gãy lời đối phương, các ngươi thật hèn hạ. Phong phu nhân, tôi vẫn là xin khuyên cô một câu, việc này muốn đem ra bàn bạc, đối với cô thật không có điều gì tốt. Đến lúc đó, quyền thừa kế của đứa trẻ có vấn đề gì, chuyện của cô sẽ bị mọi người dị nghị không những không được mà còn mất đi. Đường Duệ không nghĩ tới thời điểm bọn họ đi khắp nơi tìm người thu thập tài liệu, phong sính không động tĩnh tạo ra tờ giấy giám định này có thể đánh sập tất cả những cố gắng của cô. "Tôi sẽ khởi tố, đây là các người giả tạo." Nghe xong lời của Đường Duệ, luật sư mỉm cười. "Phong phu nhân, có những việc cô chỉ cần nhớ kỹ, phong thiếu nói cái gì thì nó chính là như thế. Kì thật như vậy rất tốt, phong gia sẽ nhường lại cho cô không ít." kể cả biệt tự này, tiểu thiếu gia kia, phong thiếu nhất định sẽ chăm sóc tốt, cô cũng không cần lo lắng. Tôi không muốn những thứ này, tôi chỉ cần con trai tôi." Hai mắt Đường Duệ đẫm lệ, toàn bộ người hầu phía sau luật sư chứng kiến tất cả, mọi người không hẹn, cùng nhìn chăm chăm vào cô, thật giống như hoàn toàn tin tưởng lời của luật sư là thật. Đường Duệ lắc đầu, "Các người có ý gì? Bé gạo có phải là đứa trẻ của Phong gia không? Các người không phải rõ ràng lắm ư?" Nhớ ngày đó phong triển niên mong ngóng đứa trẻ đã cùng cô ở bệnh viện lúc sinh con. Hôm nay nếu anh ấy ở đây sao có thể mà người này ăn nói bừa bãi như vậy. Quản gia ở bên cạnh trả lời. Phu nhân, chúng tôi là người làm công ở đây, sao có thể biết rõ ràng chuyện huyết thống này. Giấy giám định ADN ghi cái gì, chúng tôi sẽ tìm cái đó. Đủ rồi, đừng ý lên tiếng, không muốn mọi người lại kích động được sự. Để lại giấy giám định, anh đi đi. Tương dựệ nước mắt lăn tràn. Chị trước nay không cùng gạo đi bệnh viện, làm sao có kết quả như vậy? Hai mắt Đương Ý ngập tràn thương cảm nhìn về phía chị, cánh môi run rẩy. "Chị vẫn chưa rõ sao? Hôm nay Phong Sính là ông trời, hắn nói cái gì chính là cái đó." 3 ngày sau, Đương Ý lại tới phòng gia. "Chị tới chỗ Phong Sính đưa gạo về thôi." Đương dựệ trợn mắt khó tin. "Không được, tuyệt đối không thể." Cậu ta có mục đích gì, chẳng lẽ em còn không biết? Em đương nhiên biết rõ. Chị không đồng ý. Chị có rất nhiều việc, dù không muốn nhưng không thể không làm, chị cũng là người của vong gia, là vợ người vợ của phong chiến niên cưới hỏi đang hoang, dựa vào cái gì chị chấp nhận như vậy? Đường rụy hai tay ôm đầu, đối mặt với Đường Ý, chị đã mất đi con trai, chị không thể để em lại rơi vào hãm cọc. Chị bây giờ cần hiểu rõ một điều, chị cần phong dính còn Thế lực của hắn sẽ khiến chúng ta không thể ngóc đầu. Chị cũng đừng nghĩ sau này gạo sẽ về bên chị." Ánh mắt Đường Duệ nghi hoặc. "Đường Đường, lời này của em là có ý tứ gì? Chúng ta phải cho Phong Sính ngã ngựa để hắn không thể kìm hãm chúng ta. Như vậy gạo mới có thể trở về bên chị, em cũng mới có được tự do thật sự." Đường Duệ nghe vậy bất giác lắc đầu. "Không được, Đường Đường, em làm vậy quá mạo hiểm. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của Phong Sính." Chúng ta một không quyền, hai không tiền, như vậy không thể được. Không thử, sao biết là không được? Đừng ý một lời đã định, sau đó em cũng có thể đưa gạo về, cũng có thể rời khỏi hắn. Chị, chị có rơi nhiều nước mắt hơn nữa cũng vô dụng, chị không muốn tài sản, nhưng phải dụng khí phách của phong phu nhân tranh giành tới cùng. Phong Chiến Nghiên đối với chị như vậy, gia sản của hắn cơ sao lại không muốn? Gạo là con của chị, dựa vào cái gì mà không muốn? Cái phong sinh muốn, vừa vặn là những thứ chị không cần đó. Em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị dựa vào cái gì mà không muốn? Chị cho rằng như vậy là được coi là người tốt sao? Mọi người đã nghĩ xấu về chị nhiều, sao không tự biến điều đó thành sự thật đi? Có tiền có thể xui ma khuyến kỳ, có không ít người đều tranh thủ cơ hội, tranh thủ chút vốn liếng, tranh thủ tài sản mà chị không muốn. Đường Duệ hoàn toàn kinh ngạc, nhìn chằm chằm đừng ý, hoàn toàn không ngờ cô em gái này Con có một mặt như vậy, đừng ý so với cô, con cứng rắn hơn nhiều, cô cũng phải cứng cỏi hơn. Sự tình đã như vậy, cô cũng không để tâm tới chuyện vụn vặt, cô sẽ nghĩ cách để giải quyết. Đừng ý vỗ nhẹ vào bà vai Đường Duệ. Chúng ta bây giờ không có thế lực, cho nên nén rất là đúng, nhưng em tin, phong sính sẽ có ngày phải ngã đau, đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Đường Duệ trầm mặc một lúc lâu. Đường Đường, em biết không, chị chỉ muốn gạo Em biết, Đường Đường, chị nghe lời em, chị sẽ không cam chịu. Được lắm, chiếc tiên chúng ta đi ăn cơm. Đường Duệ ngồi dậy như nghĩ tới điều gì, kéo hai tay đừng ý. Nếu em đến chỗ Phong Sính, Triệu Tử Kiêu làm sao bây giờ? Có chút cảm tình, thấy được trước khi bắt đầu đã phải kết thúc. Em cùng Triệu Tử Kiêu, thời gian qua rất hòa hợp, sau này không gặp nữa, đi lại ít, trong lòng anh ấy tự nhiên sẽ hiểu. Đường Đường, xin lỗi em. Chị không cần cảm thấy có lỗi, Đường Ý vén chăn trên người cô. "Đi, trước hết phải bồi bổ thân thể cho tốt." "Đường Đường, em nói bây giờ gạo con khóc nhiều không?" Chị vừa nghĩ đến liền thấy đau lòng. Đường Ý đi đến đó là vào ban đêm, bảo vệ thấy cô không hỏi nhiều, trực tiếp cho qua. Đường Ý lại bước vào nơi này, trong lòng cô có hàng trăm suy nghĩ, đã sớm nghĩ từ lúc đối mặt với Phong Sính, nên nững hờ hay có phản ứng Tô Sao cũng liều mạng che chở chính mình, quyết không cho Phong Sính chiếm được tiện nghi. Đi tới cửa, ấn chung một lúc, quản gia mới ra mở. "Đường tiểu thư đã tới." "Đường Ý đi theo vào. Gạo đâu rồi?" Nguy Tẩu đang bế ở trên lầu. Đường Ý đi thẳng lên trên lầu, nghe tiếng nói đến phòng đầu tiên, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên tường thuyền buồm giấy xanh thẳm, hải âu trắng, trên trần trời xanh mây trắng. Đường Ý bất giác giật mình ở đây hoàn toàn được trang trí thành phòng trẻ nhỏ. Mới qua có mấy ngày, bên trong đổi chơi đã xếp thành núi nhỏ. Nguyệt tẩu thấy đường ý đi vào, dường như sửng suốt. Đường tiểu thư, đường ý đến trước mặt bà, nhìn thấy gạo đang ngủ say trong nôi. Sau này, cháu sẽ ở lại đây, cùng bà chăm sóc gạo. Phụ nhân đâu ạ? Chị ấy vẫn ở bên đó. Nguyệt tẩu đương nhiên không thể hỏi nhiều, đường ý khom lưng nhìn đứa trẻ trong nôi. Gạo còn khóc nhiều không? đỡ hơn nhiều rồi. Kỳ thực, phòng thiếu rất lo cho cậu chủ nhỏ. Cô xem gian phòng kia đều là mới trang trí lại. Đứng ý sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này bảo mẫu đi đến. "Cô Đường, quản gia mời cô xuống ăn cơm." Đứng ý nghĩ chôn tránh cũng không phải là biện pháp, đã đến nơi này cô cũng muốn gặp mặt Phong Sính. Đi xuống lầu, ngồi trước bàn ăn, Đứng ý cũng không thể phong sính. Quản gia ở bên nói: Phong thiếu mấy ngày nay rất bận, không ăn cơm ở nhà. Cô nhẹ gật đầu, bầu không khí rất buồn, phòng ăn lớn như vậy cũng chỉ có một mình cô ngồi đó. Mặc dù thức ăn phong phú, có thể nói tiêu chuẩn năm sao, nhưng Đường Ý chỉ ăn mấy miếng liền đứng dậy. Ở phòng khách xem TV mãi cho đến 10 giờ tối, quản gia không sắp xếp phòng cho Đường Ý, cô cũng không muốn hỏi, đi lên lầu, gạo ban ngày ngủ nhiều, lúc này đã thức dậy đang chờ ở Mỹ, nguyệt đầu rỗ rành nhưng không chịu ngủ. Đừng ý đi vào. Bà đi ngủ trước đi, để cháu trông cho. Cô Đường, cô đi nghỉ trước đi. Không sao đâu ạ, có việc gì cháu gọi bà là được. Cháu đưa gạo vào phòng lớn. Quý Tẩu nghe vậy, đem sữa bột, bình sữa, tã đưa cho cô. Vậy cũng được. Đừng ý ôm lấy Khảo, cô chọn phòng khách đi vào, bên trong đầy đủ tiện nghi, trên giường cũng có chăn. Cháu sẽ ở đây. Quý Tẩu giúp đem đồ dùng của Khảo đặt lên tủ đầu giường. Cô Đường có gì thì lập tức gọi cho tôi. Dạ vâng. Trương Nguyên tẩu rời khỏi, Đường Nghị ôm lấy gạo ngồi trên giường, cô lấy điện thoại gọi qua video cho Đường Duệ. Gạo thấy đổ chơi lạ, vươn tay muốn lấy, Đường Nghị giơ điện thoại lên cao. Ngoan ha, dì nhỏ cho con gặp mẹ. Video vừa mới thông, Đường Duệ nhìn thấy mặt con trai tròn tròn bên kia, cô kích động, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Con trai, bảo bối của mẹ, bảo bối. Đường Nghị chỉ chỉ di động. Gấu, mau nhìn kìa, mẹ kìa. Đứa trẻ chỉ thấy đồ chơi mới lại vươn tay đòi lấy, đừng ý một tay ôm chặt. Chị yên tâm đi, cháu rất tốt, hôm nay ngủ cùng với em. Đường Duệ không ngăn được nước mắt rơi lã chã. "Chị rất nhớ con, chị muốn ôm nó. Hôm khác em sẽ tìm cơ hội đưa cháu ra ngoài. Chị chăm sóc bản thân cho tốt, có thời gian em sẽ gọi video cho chị gặp gấu." Mặc dù không được chạm vào, nhưng Đường Duệ cảm thấy thỏa mãn. Được rồi, không còn sớm, Đương Ý không nói thêm gì, cúp điện thoại, cô mở tivi để gạo nằm bò ở trên giường. Ngày mai cô còn đi làm, đồng hồ rất nhanh, điểm 11 giờ mà đứa nhóc vẫn chưa chịu đi ngủ. Đương Ý dựa vào đầu giường xem tivi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, muốn gắng gượng cũng không được. Gạo ở bên cạnh ầm ĩ, Đương Ý ôm đứa nhỏ bên người. "Cháu ngoan, mau ngủ đi thôi, dì nhỏ buồn ngủ lắm rồi." Nhưng đứa nhỏ rất tỉnh táo, đâu chịu nghe lời. Đường ý thực sự không chịu nổi, ngủ khi nào cũng không biết. Phong Dĩnh lúc về nhà đã trễ tối, ngừng xe ở gara, đi vào trong nhà, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gian phòng kia sáng đèn, hắn không tự chủ được mỉm cười, sau khoái đi vào bên trong. Sau khi phòng chỉ đến chết, Phong Dĩnh cũng chịu u giột trong mấy ngày, sau đó ngày nào cũng đều bị công việc bận rộn bao vây. Trong mắt hắn, chính là hình ảnh đứa nhỏ cười đến mức đỏ mặt. Hắn cảm thấy lựa chọn này của mình không hề sai, lại vui vẻ, hắn mang gạo đến sống cùng, một tiểu bảo bối vô ưu vô lự như vậy, ăn rồi lại ngủ, tỉnh dậy vui đùa, khi chơi đùa, nếu vui vẻ, trên mặt bé sẽ là vẻ hài lòng, cũng không tức giận. Thế giới của trẻ con đơn giản như vậy, chỉ cần cho nó ăn no là được. Phong Sính cũng muốn được như vậy, nhưng hắn không có tư cách như vậy. Mà lúc này, gạo đối với hắn không còn cảm giác bài xích trước kia, ngược lại có một cảm giác tình thân nh nhóm, thứ gì hắn không có được gạo sẽ có, thứ anh đã mất đi, hắn muốn tự lực để giữ lại cho gạo. Đứa nhỏ cười vui vẻ đến mức nước bọt cũng chảy ra, Phong Sính lại ôm bé đặt lại trên đùi, rút khăn giấy lau miệng cho bé. Lùng Sế Chiêu đứng ý cùng đứa nhỏ chơi đùa, sau đó nói muốn lên lầu đi ngủ. Cô làm bộ rất tự nhiên, đi đến cửa phòng Phong Sính, nhìn xung quanh trái phải không thấy ai, đẩy cửa cửa thật sự không khóa. Đừng ý vội đi vào bên trong, sau đó khép chặt cửa. Cô muốn lấy lại giấy công chứng tài sản trước kết hôn của đường ruệ. Không thể biết được giấy công chứng này sau khi phòng chuyển đến chết còn có thể dùng hay không. Nhưng cô cho rằng nắm giữ nó trong tay mới tốt. Bật luận là tương lai đường ruệ sẽ gặp bất lợi, nhưng ít nhất cũng không bị người khác nắm thóp. Đừng ý dọn ra dọn chén đi về phía trước, đi tới bên giường phòng xính bắt đầu tìm kiếm. Kéo ngăn kéo ra đập vào mắt cô là một loạt áo mưa. Đừng ý nhú mày ghét bỏ, vội vàng đem ngăn kéo đóng lại. Thực sự là bẩn mắt thôi. Mọi nơi có thể tìm, đều đã tìm, gần như lật đến mấy lần, chẳng lẽ trong phòng này còn có kết sắt. Đừng ý nằm bò trên sàn nhà, cố gắng tìm mọi nơi, mãi cho đến khi có tiếng nói từ bên ngoài chuyển tới bên trai, cô mới đứng dậy. Phong thiếu, bé trai vừa rồi, là em của anh sao? Ừ, lại là phong xính, Hiện tại đứng ý không kịp nghĩ gì khác, đi ra nhất định là không kịp rồi. Cô chỉ có thể tìm đại một chỗ trong phòng để trốn. Cô đẩy xem cửa ra, sau đó chui vào. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng được mở ra. Đứng ý tự nhận mình rất cẩn thận, nhưng cô căn bản không nghe thấy động tĩnh khi Phong Sinh lái xe về. Cô nín thở, một hơi thở mạnh cũng không dám. Cô gái kia ngắm nhìn bốn phía, không khỏi thán phục. Ước cư của Phong thiếu quả là rất khí thế. Tầm mắt Phong Sính cũng quét quanh phòng, hắn dường như có thể cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, hắn dừng tầm mắt chỗ xem cửa khá lâu, sau đó rất nhanh rời đi. Phong Sính tiến lên, hai tay ôm chặt eo của cô gái. Đối phương thấy điều đó ngoài ý muốn. "Phong thiếu, để anh ôm em một chút." Đứng ý nghe mấy lời này, toàn thân thấy không thoải mái, nhưng cô lại không thể bỏ trốn. Cảm ơn các bạn đã tính giả đã đón nghe phần 4 của câu chuyện, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Ha Fala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào, và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.